các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nghĩ rằng quán vắng khách cho nên bà ta có chút nhiều chuyện, nhưng như thế cũng tốt, càng nhiều người biết đến Lâm là người ở đây thì có thể tạo được lòng tin cho khách mua nhà cái chứ. Cậu ngừng đôi đũa trên tay của mình rồi gật gù. "Vâng ạ, em mới chuyển tới. Thế ở chỗ nào vậy? Khu này đâu có nhà cho thuê chọ?" Lâm nhíu mày, cố gắng nhớ địa chỉ của căn nhà kia. "Ờ à... Em ở số 133 thanh niên ạ. Cái gì? Vừa ngay tới đây, bà chủ quán đã há hốc mồm thốt lên. Cậu, cậu ở nhà 133 à? Dạ vâng ạ. Sao thế hả chị? Cậu mua nó à? Đến nước này, thì Lâm cũng đã đành thuận theo câu chuyện mà thôi. Cậu tiếp tục gật đầu xác nhận. Vâng, em vừa mua nó. Gia đình em cho tiền. Coi như có chỗ an cư lạc nghiệp sau này. Giời đất! Vậy là cậu bị bọn môi giới nó lừa rồi. Chị dân ở đây, nghe đến tên cái căn nhà số 133 đó thì đều sợ khiếp cả vía đấy. Sao lạ thế ạ?" Lâm thắc mắc. Bà chủ quán liếc nhìn xung quanh rồi thì thầm. "Chỏng ấy có nhiều ma lắm đấy, cậu không thể ở được đâu." "Ma ư?" Lâm phì cười. "Bảy cậu đã nghe Tuấn đề cập đến vấn đề này từ trước rồi. Đó cũng chỉ là một dạng thổi phồng thông tin lên một cách thất thiệt mà thôi." Thế là cậu nhanh chóng phản bác. Ừm, em không tin đâu. Làm gì có ma quỷ trên đời để chứ. Ai? Thế thì cậu không biết rồi. Tôi nói cho cậu nghe đền này. Ở trong căn nhà 133 kia không chỉ có ma mà còn có rất nhiều ma là khác. Nếu cậu không tin thì cậu cứ hỏi bất kỳ một người nào ở trong khu nhà này cũng được. Tuy vẫn không tin tưởng mấy về vấn đề ma quỷ tâm linh này, nhưng sự tò mò làm cho Lâm hỏi dồn. Nhưng mà ma quỷ là như thế nào? Tại sao? chị có thể kể cho em nghe được hay không? Ờ cái này thì bà chủ quán tiếp tục nhìn xung quanh như dè chừng một ai đó. Lát sau, bà mới bắt đầu kể. Không giấu gì cậu. Tôi ở số 145 đường Thanh niên. Cách đó mấy căn đấy. Mỗi ngày bán hàng đều phải đẩy xe phở từ nhà mình qua nhà đó, cho nên hay đi ngang qua. Tôi còn nhớ hồi mới chuyển nhà về thì không có mấy chuyện ma quở gì đâu. Nhưng mà khoảng hơn 3 năm trước, hôm ấy là một ngày mùa đông rét mướt, lại còn mưa phùn nữa. Tôi đi bán về thì thấy trước cổng nhà có khá đông người đang tụ tập, chưa hết. Còn có cả xe cảnh sát và xe cứu thương nữa cơ. Tò mò quá, tôi mới đánh liều bước tới hỏi dò. Nghe người ta nói có hai người chết ngạt vì đốt than sưởi ấm ở bên trong. Hai người à? Lại là chủ nhà á? Ờ, đúng rồi. Là hai bà cháu, một già một trẻ. Mặt tội nhất là cô cháu gái, mới chỉ chừng 20 tuổi mà thôi. Thoạt nghe qua thì cũng không có gì đặc biệt. Bầy muôn lạnh ở đây vẫn thường hay có những ca như thế. Chỉ thắc mắc đôi chút là có một căn biệt thự sang trọng vậy mà chủ của nó lại không trang bị được máy sưởi. Và rồi chính từ hai cái chết này, tin đồn ma quái bắt đầu lan truyền đi khắp nơi. Người ta bảo thường xuyên bắt gặp vong hồn của hai bà cháu hiện ra khi thì xin đi nhờ khi thì mua đồ rồi trả bằng tiền âm phủ. Chữa hết. Chính tôi cũng đã là người chứng kiến cái chuyện kinh dị đấy. Khoảng chừng cuối năm ngoái, hôm ấy bán ế hàng nên dáng ngồi đợi đến tận khuya. Chừng hơn 12 giờ đêm thì mới quyết định dọn hàng về. Đi ngang qua căn nhà 133 kia thì nghe thấy tiếng gọi rất khè khẽ. "Cô dì ơi. Bán cho tôi tô phở đi." Nghe tới đây Thì tất nhiên là cũng có chút vui mừng. Vì đỡ được tô nào thì hay tô ấy mà. Chứ về thì cũng đem đổ, chứ để đến hôm sau như thế nào được chứ. Thế là tôi đã đành ngừng chiếc xe lại, đưa mắt ráo rác tìm người mua kia. Nhưng niềm vui nhanh chóng đã được thay thế bằng sự kinh hãi, bởi tôi thấy hai cái bóng đứng ngay trước cổng, đưa tay vẫy vẫy. Và họ đều mặc đồ trắng và không có chân. Khỏi phải nói. Tôi sợ xanh cả mặt, bỏ luôn xe phở mà chạy bán sống bán chết phải đến tận sáng ngày hôm sau mới cùng chồng chạy ra kéo xe về. Từ ấy tới nay, tôi không bao giờ dám đi qua quá 12 giờ đêm. Thậm chí có đi ngang qua thì nhắm mắt nhắm mũi mà chạy đấy. Nghe tới đây, Lâm cũng cảm thấy mơ hồ lắm, cậu chắp miệng. Hử? Thế chuyện ma quái ở trong căn nhà ấy bắt nguồn từ cái chết của hai bà cháu kia ư? Cũng không hẳn là như thế. Bởi từ lâu, người ta đã đồn rằng khu đất ấy âm khí rất nhiều hơn nữa, thường xuyên có chim lạn về đậu ở trên ngọn cây xoài, ríu kêu lên inh ỏi. Mà theo quan niệm của ông Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net